Tào Tháo, Thánh Nhân Tê Tiện, tác giả Vương Hiểu lỗi do Diên Vị diễn đọc. Nguyễn 4, mươi 59, đánh bại Lưu Biểu, đuổi chạy Trương Tú. Tháng 11 năm Kiến An thứ hai tức năm 197, Tào Tháo mới thắng trận ở huyện Kỳ, lập tức lại chuyển đến Nam Dương. Lần này, đối thủ của Tháo không chỉ có một Trương Tú mà còn thêm cả kinh châu một lưu biểu trương tú được xung làm tiên phong của quân kinh châu diễu võ dương oai ở vùng đất cũ uyển thành còn đặng tế bộ tướng của lưu biểu sai đi thì mượn thanh thế dùng cách tầm ăn dâu gặm dần các vùng cách lăng hồ dương nhằm mở rộng địa bàn cho mình trong những ngày này tào hồng nhiều lần dẫn quân đánh nhau với trương tú nhưng tào hồng cứ sức quân đến đánh thì trương tú lại trốn trong thành không ra tàu hồng vừa mới có ý lui quân trương tú lại lập tức theo đuôi ra ngay Tào hồng muốn phòng lại đánh trương tú liền ra sức ngăn cản tóm lại tàu hồng bị quân địch quấy rầy mãi không thôi đặng tế lại nhân cơ hội đó thẳng thần đánh thành cốp đất không chút kiên gia thời gian lâu dần phần lớn đất đai quận nam dương đã bị mất Tào hồng chỉ còn cách lui về giữ huyện diệp Chẳng đứng tuyến đường, trọng yếu đi tới hứa đồ Đợi Tào Tháo đến cứu viện. Nghe được tin Tào Tháo từ huyện Kỳ đã tới, Tào Hồng cảm thấy vô cùng lo lắng. Thiếu chút nữa, Hồng đã để mất toàn bộ quận Nam Dương. Không biết đến khi gặp mặt sẽ bị trách mắng thế nào, nhưng vẫn vội vã đi bộ ra ngoài huyện Diệp nghênh đón. Thấy Tào Tháo không hề thảo luận bất cứ tình hình chiến sự gì, Tào Hồng liền quỳ xuống thỉnh tội. Mặt tướng, chinh thảo trưng tú bất lực làm cho thành trì ở Nam Dương bị mất, xin chúa công trị tội. Tào Tháo chẳng những không giận, ngược lại chỉ mỉm cười nói: thắng bại là chuyện thường của nhà binh. huống hậu người chỉ có 5.000 người, lấy ít địch nhiều, đem một chống hai, có thể bảo đảm binh mã không bị tổn thất, cũng đã là khó lắm rồi. Có chuyện gì? Chúng ta vào thành rồi hãy nói. Nỗi lo lắng trong lòng Tào Hồng chợt như được cởi bỏ hết. Tự mình dắt ngựa cho Tào Tháo vào trong huyện Thanh Nào ngờ khi vào huyện Nha Vừa ngồi an vị Việc đầu tiên là Tào Tháo lập tức cho gọi quách gia đến Đập bang, quát bảo Quách phụng hiếu kia thật quả, bất tài Người giúp Tào Hồng ngồi trấn ở Nam Dương thế nào Để đến nay quận huyện đã bị mất quá nữa Tiểu tử ngươi đáng tội gì đây Tào Hồng cứ nghĩ Tào Tháo không giận Nhưng giờ đây lại thấy Tháo bất ngờ đổi giọng tâm tư vừa tạm yên lại bỗng lo lắng thấp thỏm quách gia lại chẳng hề run sợ quỳ xuống ngẩng mặt nói vẻ vui cười tinh quái mất đất nam dương không phải lỗi của tài hạ mà lỗi ấy chính là ở tướng quân nếu tướng quân công phá huyền kỳ được sớm hơn rồi sang đây thì trương tú đặng tế sao dám làm can? to gan tào tháo trận mắt quát để mất thành trị lại còn dám đổ lỗi cho ta lôi ra ngoài chém Quách gia là mưu sĩ trong quân, hát có thể nói giết là giết. Tàu Hồng sợ quá, run rẩy quỳ sụp xuống đất. Chuyện dũng binh lần này, tội ở mạc tướng, không phải ở phụng hiếu, xin chúa công hãy khai ân. Tào Tháo thấy Tào Hồng hồ đầu quỳ xuống nhận tội, thực sự không giả bộ tiếp được nữa, ngửa mặt cười lớn. Tiếng cười của Tào Tháo khiến Quách gia cũng bật cười theo. Duy chỉ có Tàu Hồng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, Quách gia vỗ lưng Tàu Hồng nói. Tướng quân thật là ngây thơ đến đáng yêu, chúa công chỉ đùa giỡn với ta thôi. Ở đâu sao cái kiểu đùa như thế, khiến mặt tướng toát cả mồ hôi? tào hồng lấm bẩm, quách cha cực cựu nói, chúa công ở lâu trong quân ngũ, lại là người hiểu lý lẽ, Hát có thể không biết thấy Trần ở đây. Hát có thể vì chuyện mất mát không thể tránh khỏi mà gán tội cho người khác. Tướng quân là huynh đệ đồng tộc của chúa công, nên cần phải hiểu rõ tâm ý của chúa công hơn nữa mới được. Ừ, Tào Hồng tư đáp ngay, không ngần ngại nhưng trong lòng tự nhiên lại nảy sinh ý nghĩ ganh tị. Thường ngày Tào Tháo thật thật giả giả quá nhiều rồi, sao tên tiểu tử quách gia này lại có thể nắm rõ chuyện gì là thật, việc gì là giả chứ? Tào Tháo ôm bụng cười mãi rồi liên tục đưa tay bảo. Hai vị vất vả công cao, mau mau ngồi đi. Đâu phải lão phu không muốn đánh nhanh, thắng nhanh, mà là quân cứu thủ ở huyện Kỳ thành cao hậu sâu. Lại dùng kế tiêu thổ Do vậy mà kéo dài thời gian Các ngươi chỉ có 5.000 quân Tất nhiên không thể chu toàn mà thắng được giặc Nhưng có thể giữ chắc được huyện Diệp Chẳng đứng đường tiến của giặc Đã là rất tốt rồi Tào hồng ngượng ngùng nói Đó đều là mua kế của Phụng Hiếu Dù ngươi không nói Ta cũng có thể đoán ra. Ngươi chỉ biết liệu chết cố đánh E là không thể có tầm nhìn như thế được Tào tháo lại trêu chọc Phụng Hiếu vừa nãy ngươi đem lỗi lầm đổ sang cho ta tội chết có thể tha nhưng tội sống không thể trốn phạt ngươi phải nói thế trận của giặc ra sao dạ theo tại hạ thấy trương tú đặng tế tuy thanh thế lớn nhưng lại rất dễ phá quách gia vòng tay cười ha hả nói trương tú và lưu biểu vốn không cùng một cánh trương tú xuất binh là muốn đoạt lại đất cũ để có chỗ đứng chân lưu biểu thì sai đặng tế tới đây để xâm chiếm địa bàn Nói thẳng ra, Trương Tú không muốn ở huyện Dương ăn cơm của người. Lại còn phải dò xét sắc mặt của người ta mà sống qua ngày. Do vậy mới phải đánh nhau với chúng ta. Còn Lưu Biểu không có chí lớn, trong lòng khiếp sợ. Hắn chỉ muốn nhân loạn mà chiếm lấy một số địa bàn ở Nam Dương nhằm bảo vệ Tương Dương. Hắn e sợ có ngày chúng ta sẽ đánh xuống chậu hắn, nên mới lấy Nam Dương làm lá chắn. Ngoài ra, Lưu Biểu không giống Trương Tú. Kẻ này vốn không thù, không án gì với chúng ta, nhưng lại luôn tự cho mình là bậc trung thần của Đại Hán. Tuyệt không thể công khai trở mặt với triều đình, mục đích của bọn chúng khác nhau, tất nhiên không thể toàn lực, hợp tác. Không sai, Tào Tháo Phước Râu nói, trương Tú tuy dũng mạnh, nhưng quân ít, không lương. Lưu biểu tuy mạnh nhưng lại chẳng nghĩ đến tiến thủ. Nếu bọn chúng thật sự có ý muốn thi hành đại sự, thì giờ có lẽ đã bao vây huyện diệp tính kế lên phía bắc rồi phụng hiếu theo người thì nên ứng phó thế nào tại hạ đã có kế sách chỉ là quân ít không thể thực hiện nay đại quân của chú công đã đến đây phá giặc chỉ cần dăm ba ngày là đủ ngày vừa đến trương tú đã trốn vào uyển thành lại dùng thế trận tử thủ tại hạ thấy trước tiên chúng ta có thể bỏ qua không cần để ý đến uyển thành hiện đặng tế đang đứng chân ở Hồ dương Chúng ta bất ngờ phát kỵ binh xuống phía nam, đánh lấy Hồ Dương. Quân lương trong quân của Trương Tú chủ yếu dựa vào Lưu Biểu, một khi đặng tế thua. Lưu Biểu tất sẽ thu quân tự thủ. Chỉ còn lại Trương Tú bị cô lập không có phiền trợ. Một cây khó mà chống đỡ nổi. Đến khi đó, chúng ta không cần đánh. Tự hắn sẽ phải tháo lui. Hay, Tào Tháo lại bổ sung nói. Nhưng Trương Tú từng trải chiến trường. Dưới trướng hắn còn có giả hữu Túc trí Namu, ta phải giả đánh làm sao để chúng tưởng ta dồn toàn lực tấn công Uyển Thanh. Nếu không sẽ rất khó yên tâm mà đi đánh đặng tế. Chúa công chịu kế, tại hạ không thể theo kịp. Quách gia vội tỏ ý tán thưởng. Tao tháo mỉm cười, phổ nhẹ lên cái quách gia. Người bớt giả bộ ngon ngọt với ta đi. Trừng lệnh cho quân nghỉ ngơi một ngày. Sớm mai quân ta sẽ tiến sát dục thủy. Ta phải đóng trại ngay trước mắt Trương Tú để hắn thấy rõ ràng rằng ta đến để liều mạng với hắn. Ngày hôm sau, Tào Tháo đích thân dẫn đài đội quân mã đến sát bờ phía đông sông Dục Thủy, lại đến nơi từng chiến bại hồi đầu năm. Người đến chúng xưa không khỏi cảm thương trong lòng, để tưởng nhớ những binh sĩ chiến tử lần trước, để lấy lại sĩ khí phấn chấn quân tâm, cũng là để mê hoặc suy nghĩ của Trương Tú. Tào Tháo lệnh đặt hương án, đồ cúng tế trên bến sông, dựng cờ khua trống để tế tướng sĩ chết trận trâu xanh ngựa trắng chuẩn bị đầy đủ Tào Tháo đích thân cởi bỏ áo giáp đầu mâu đổi mặt triều phục hai tay dân hương đứng trước hàng quân tế lễ tuy nói việc tế lễ lần này mục đích chính là để ngụy trang nhưng tình cảm của Tào Tháo lại là thực Tào Ngang, người con mà ông vô cùng yêu mến và cũng rất có khả năng kế thừa sự nghiệp của Tào Tháo đã bỏ mình ở dục thủy này ngay đến thi thể cũng không tìm về được điều đó há lại không bi thương ư ngoài con trai đã phải bỏ mình ở đó lại còn có cháu tào an dân tướng giỏi điển vi và biết bao binh sĩ khác không thể điếm hết chẳng biết từ lúc nào nước mắt tào tháo đã lả chả tuôn rơi càng muốn kèm nén lại càng không thể cuối cùng ông đã phục mình xuống đất mà bật khóc tướng sĩ ba quân thấy chủ soái khóc than thê thảm cũng đều nhớ đến những huynh đệ đã gặp nạn Trên bờ dục thủy tiếng sụt xuôi, bất giác vang lên. Tế sông tàu ngang, tàu an dân, điển vi, lần lượt đến các tướng lĩnh tổng sự. Lại tế đến tướng sĩ chết trận. Cuối cùng là con bạch học bị bắn chết, cũng tế bái một lượt, rồi đem cống phẩm. Rượu tế đổ xuống dưới sông, ba quân hô phan khẩu hiệu báo thù, rồi mới bắt đầu hạ trại. Uyển thành cách dục thủy chưa đầy năm dặm, đứng ở bên sông, có thể thấy thành trì thấp thoáng bên kia trong khi tàu quân đang tế bái đã có quân xích hầu của trương tú bờ bên kia nhìn thấy thấy quân tàu vừa khóc thang vừa hò hét có thể nói quân xích hầu đã vô cùng kinh hãi vội chạy về uyễn thanh cấp báo cho trương tú nhắc nhở hắn rằng quân tàu đang đau đớn than khóc tất sẽ có cơ thắng lợi nên cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng việc cấu thủ tào tháo đánh bại viên thuật thu được gần vạn quân binh hoài nam hiện giờ binh lực còn lớn mạnh hơn xưa rất nhiều Doanh trại dựng san sát bên bờ sông, lộ rõ khi thấy hùng hậu, tinh kỳ rộp đất, phiền môn tầng tầng, đặc biệt đến bữa nấu ăn, khói bếp bốc lên nghi ngút mịt mù. Trận thấy ấy, với một kẻ thiếu lính, ít lương như Trương Tú mà nói, thật sự là thừa sức uy hiếp. Đợi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Tào Tháo đi tuần thị một vòng, trong danh, rồi lại gọi Tào Hông, Quách gia vào trướng, dặn dò kế phá giặc. Hiện nay, cần như ta đã làm cho Trương Tú choán phán. Có thể truyền lệnh cho binh sĩ dựng cầu phao trên sông Dục Thủy, làm sao vẻ chuẩn bị tiến công. Những binh mã từ huyện Kỳ đưa đến đây, có nhiều người bị thương, hãy tạm để họ yên tâm nghỉ ngơi, Chỉ chọn ra 5.000 tinh binh, mang theo lương khâu tùy thân, lại chuẩn bị nhiều ngựa tốt. Ta sẽ đích thân dẫn chúng xuất Hậu Dương ở phía Nam, đột kích quân của Đảng Tế. Trong lúc ta không ở đây, chỗ này vẫn do các ngươi chủ trì. Nhiều thì ba bốn ngày, ít thì một hai ngày, ta tất sẽ đắc thắng trở về. Đến khi ấy, chúng ta lại tiến đánh Uyển Thành. Các ngươi thấy còn khó khăn gì nữa không? Kế hoạch ấy dường không có chút thiếu sót gì, nhưng Quách gia vẫn thấy có chút lo lắng, vội xin ý kiến. Chứ không, chúng ta có thể vượt qua dục thủy để hạ trại không? Vừa tiện để vờ đánh vài trận, vừa có giả thật hơn một chút. Sự dũng mãnh của Trương Tú, mưu kế của Giả Hữu Khiến Tào Tháo vẫn thầm thấy sợ, ông liên tục lắc đầu. Ta đã xem xét, tính toán rồi, nhất quyết không được qua sông. Chẳng may, bọn chúng lại bài âm mưu ngụy kế gì, thì không phải chuyện chơi đâu. Ngươi có thể cho quân sĩ làm cầu phao, với tiến độ chậm chạp một chút. Sau đó, cấm thêm nhiều tinh kỳ trong danh, tăng thêm trạm gác. Quan trọng nhất là... Tào Tháo gõ gõ lên mặt án. Dù ta đi rồi, số bíp nấu ăn trong quân nhất thiết không được giảm bớt quyết không được để chúng nhận ra sự bất ổn từ khói bếp nấu ăn. còn nữa, huyện diệp là con đường trọng yếu đi lên phía bắc. ở vũ âm vẫn còn binh lương, hai chỗ này cũng phải trông nom kỹ lưỡng cho ta. không được để bọn chúng nhân lúc vắng quân tiến vào. còn những chuyện khác các người cứ liệu mà làm. rõ, Tàu hồng vui vẻ nhận lệnh. khi nào chú công xuất phát? tào tháo khẽ nhếch miệng cười. ta phải ở thêm một ngày nữa. đến đêm sẽ đi vừa phải che tay mắt của trương tú lại vừa để cho đặng tế nuốt một viên thuốc an thần để hắn yên tâm rồi mới có thể đánh được quân lệnh lần lượt được truyền ra tướng sĩ tàu quân bắt đầu sửa sang quân chế bên sông cắt cỏ cho ngựa ăn thậm chí giặt vũ tắm rửa trông như đang vô cùng bận rộn thực tế chỉ là để cho qua ngày mà thôi đợi đến giờ tí canh ba tàu tháo mới dẫn bọn tàu nhân nhạc tiếng bí mật xuất phát đồng thời sai chu linh dẫn một toán quân vượt sông sang bờ tây chạy qua chạy lại làm ghi binh dưới hai lượt bảo vệ yểm hộ năm ngàn tinh binh người ngậm tâm ngựa bọc phó lặng lẽ rời khỏi doanh trại men theo bờ dục thủy xuống phía nam đi cả ngày đêm đặng tế phục mệnh lưu biểu dẫn một vạn quân hiện trợ trương tú hành động vì có trương tú giữ chân tàu quân nên đặng tế dễ dàng công thành cướp đất hắn lấy làm vô cùng thích chí sau đó nghe nói tào tháo đã dẫn quân tới nơi Hắn cũng có chút lo lắng. Nhưng sao lại nhận được tin Tào Tháo đang dốc toàn lực đến Uyển Thành đối trận với Trương Tú. Thì nỗi lo trong lòng Đặng Tế đã tan biến hết. Uyển Thành cách hầu Dương tới trăm dặm. Trong đó còn có những chỗ do Trương Tú không chế. Trong tay cũng có tới một vạn hùng binh. Nên Đặng Tế cơ bản không cho rằng Tào Tháo sẽ đích thân tới đây. Dù Tào Tháo có đến chăng nữa hắn cũng sẽ sớm biết tin thôi. Vì thế Đặng Tế Yên tâm bố trí quân ở mấy huyện phía nam Hồ Dương, vừa điều tập thêm lương thảo vào thanh, vừa sắp đặt quan lại tiến vào đóng giữ các vùng cách lăng. Có thể thấy hành động của hắn lần này không phải là liệu mình theo trương tú, mà là nhằm chiếm lĩnh thêm địa bàn cho chúa công lưu biểu. Hôm ấy đến khoảng 9 ngọ đặng tế đứng trên lầu thành Bắc Môn, vừa nghe thịt trâu vừa ung dung nhìn xem quân binh áp tải lương thảo vào thanh. Lương thực của các thôn phụ cận gần như đã lấy hết. Ngoài ra, hắn cũng sai người đi lấy vật liệu gỗ đá gần đó. Chỉ cần đợi những xe lương vào hết trong thành, sau đó bố trí gỗ lăng, đá tảng trên thành, thì có thể nói thành Hồ Dương vẫn tựa thành đông. Cá vùng rộng lớn từ đây về phía nam đều quy thuộc về tay lưu biểu, chú công của hắn. Đặng tế càng nghĩ, càng đắc ý, cảm thấy lần này mình đã lập được đại công. Thậm chí, đặng tế còn tính toán, Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ dẫn quân lên phía Bắc Không những vải dây cho uyển thành Mà còn có thể cùng trương tú giáp kích tàu quân Không biết chừng còn có thể bắt sống được tàu tháo Chính lúc đặng tế đang nghĩ ngợi hết chuyện này đến chuyện khác Thì một viên tiểu hiệu đứng bên cạnh bỗng nhiên đưa tay chỉ ra phía xa Tướng quân, ngài xem, có chuyện gì vậy? Trên bình nguyên phía xa xuất hiện mấy đốm đen nhỏ Đặng tế chợt trao mày nuốt vội miếng thịt trâu trong miệng Phục mình xuống tường trắng nhìn thật kỹ Hóa xa là mấy tên lính cho mình say đi liền cười bảo Không có gì đáng ngại Là người của chúng ta đi chặt cây đó mà Tên tiểu hiệu nhắc nhở Liệu tàu quân có bất ngờ đến tập kích không? Bọn chúng bị trưng túi dưới chặt chân rồi Tuyệt không đến đây được Vừa nói đặng tế vừa chỉ xuống cửa thành phía dưới Đợi mấy chục xe lương thực chuyển vào thành xong Chúng ta sẽ đóng chặt cửa thành Đừng nói là tào tháo dù là một con ruồi cũng đừng nghĩ đến chuyện bay vào được hắn còn chưa nói dứt câu chợt lại thấy xa xa trên bình nguyên nhô ra một đội quân kỵ Trong cũng tới gần ngàn người trang bị có vẻ tinh nhạy hơn nữa rõ ràng không phải là đội ngũ của mình hóa ra mấy tên lính được sai đi chặt cây đã sợ chết khiếp khi nhìn thấy đội quân kia đặng tế quăng miếng thịt cắn được một nửa tức giận nói với tên tiểu hiệu đứng bên mẹ kiếp Ngươi đúng là thối mòm Tàu quân đã bị ngươi gọi đến rồi kia Chúng ta mau chống đóng chặt cửa thành Bậy nào Đóng cửa thành thì những xe lương kia làm thế nào Bọn lính được sai đi chặt cây Về sau được đặng tế quan sát một hồi Chẳng phải là chỉ hơn có ngàn người thôi sau. Sai quân ra chặn chúng lại cho ta Bốn năm quân liên thủ đánh một tên Lại không đánh nổi sau. Đó là quân du kỵ Chứ đâu phải đại đội binh mã Không cần phải lo lắng như thế Đặng Tế truyền lệnh xuống. Không lâu sau mấy ngàn quân mã từ hai cửa đông Tây đã xông ra, tiến về phía tàu quân nghênh đón. Tuy đã thấy rõ kỵ binh của tàu quân, nhưng khoảng cách vẫn còn xa lắm. Xe chở lương thực ở cửa bắc, vẫn nói đuôi nhau, thành hàng dài chạy vào thành. Chẳng có vẻ cấp gáp gì. Nhưng Đặng Tế đã coi nhẹ sự lợi hại của tàu quân. Tướng chỉ huy đội kỵ binh ấy chính là nhạc tiếng. Người xưa nay đánh trận không hề biết sợ. Từ xa, Nhạc Tiến đã thấy phía địch sai quân ra chẳng đánh. Số quân địch đông hơn quân mình rất nhiều. Nhưng quân địch càng đông, Tiến càng đánh hăng. Nhạc Tiến không nói lời nào, chỉ ra sức thúc cửa. Đợi đến cần mới nâng cao trường thương, xông thẳng vào đội quân giặc. Vừa đâm vừa giảm khiến một lò quân địch, lập tức ngã gục. Quân của đàn tế từ khi xuất binh ra khỏi Tương Dương đến nay, chưa từng đánh trận nào lớn. Những huyện thành đi qua, đều không có quân đóng trú. Cơ hội chỉ cần nghe tiếng đạ ra hàng cả Hôm nay đang ăn dở bữa cơm Đã bị điều ra chặn địch Lại gặp phải đối thủ liều mạng như thế Nhất thời luôn cuốn không biết làm sao Một ngàn quân kỵ kia Người reo ngựa hí Ai nấy đều phấn chấn dũng mãnh Còn bọn chúng bên này đều là bộ binh Tuy quân đông hơn mấy lần Nhưng cũng chỉ đánh bất phân thắng bại Đang khi lo lắng Lại nghe một loạt tiếng họ reo Không xong rồi Hóa ra phía sau đội kỵ binh Còn có đại đội binh mã đi theo. Quân đạn tiến lập tức hoảng loạn. Gần thì có đội kỵ binh dũng mạnh. Xa lại có đại đội quân địch đang xông tới. Cảm giác như trước mắt. Trời nghiêng đất sụt. Cơ hồ khắp đồng khắp núi đều là quân tàu. Chúng vội vã vò quay đầu chạy về. Thấy một tên chạy thì trăm tên sẽ chạy theo. Chẳng mấy chốc mấy ngàn binh mã. Chỉ có ý lui không có lòng dạ mà đánh nhau nữa. Tất cả bỏ chạy về phía thành hầu Dương. Nhạc tiếng thúc quân đuổi theo, cứ chém địch từ sau lưng, vô số cười bị chém giết tại trận. Đại đội bộ binh cho Tào tháo thống lĩnh bám sát phía sau. Muốn nhân cửa thành chưa đóng, đánh thẳng vào Hồ Dương. Lúc này Đặng tế cũng đã thấy rõ đại đội quân địch, thấy binh mã của mình bài trận, thì sợ đến xanh mặt, cũng chẳng còn nghĩ đến bọn chúng sắp chết ra sao, dậm chân hét to. mau đóng cửa thành! Đóng cửa bắn tên! Cửa thành hai bên đông tây lập tức được đóng chặt Nhưng duy cửa bắc vẫn đông chật xe lương Đám bại bên kia thật đáng ghét Lúc xung phong thì chạy chậm Mà khi rút lui Sao co dò đuôi nhau nhanh thế Quân lính canh cửa còn chưa kịp lôi Những xe lương đang chặn cửa ra Thì đã có mấy chục tên lính nhanh chân xông vào được cửa bắc Theo đó quân canh cửa đều bị xô tan hết Liền ngay sau Đại đội bại binh cũng chạy tới nơi Tức khắc khiến cửa bắc thành Bị tắt nghẽn quân đông cửa cũng không đóng được nữa. Có kẻ thấy cửa thành bị tắt nghẽn, liền treo lên cả xe lương mà qua. Tàu quân đông như kiến cỏ cũng đuổi theo sát phía sau. Tiếng hầu giết kinh thiên động địa. Cả khu vực ngoài cửa bác thành chen cứng, đến nước cũng không chảy qua nổi. Bắn tên, mau bắn tên, đặng tế, sốt ruột hò hét. Rất nhiều quân lính mang cung tên trên thành nhưng lại chẳng có kẻ nào dám bắn bởi quân địch quân ta đều đã hỗn loạn chen chúc lẫn nhau sau phân biệt được ai là ai chứ ở trên sợ nhầm người không dám bắn tên nhưng từ dưới bắn lên thì tuyệt không có chuyện nhầm lẫn quân của đặng tế còn chưa kịp nhắm trúng người mà bắn thì mũi tên của tào quân đã bay lên tới nơi chỉ cần chậm một bước là tất thảy sau đó đều bị khống chế quân lính trên thành có kẻ bị bắn chết tại chỗ có kẻ vội thụp xuống tránh tên chỉ còn nghe thấy tiếng tên bay phun phúc trên đầu Chẳng ai còn dám đứng lên nữa. Bất ngờ một mũi tên bắn trúng giải mũ của đặng tế. Khiến hắn giật mình ôm đầu ngồi xuống chân tường. Cục thế hiện giờ, hắn đã không cách nào không chế được nữa. Nhạc tiếng thúc kỳ binh dũng mãnh xông phao thanh. Quân địch bị tiếng đạp chết hàng loạt. Sau đó cũng chẳng chen nổi vào nữa. Bèn vung thương lên. Cứ đâm chém bừa. Cuối cùng cũng vào được bên trong thành. Nhạc tiếng cũng không cần biết bên mình là địch hay ta cùng hô hào mọi người khiêng xe lương ra khỏi cửa lúc này xe lương chặn cửa mới là kẻ địch chung mọi người cùng hô một hai ba rồi lấy hết sức nhấc bổng xe lương đang chặn cửa sang một bên thế là xong cả bài quân và tào quân cùng dễ dàng xông được vào thành hầu dương đặng tế ngồi lặng bên nữ tường hồi lâu mới có ý thức được rằng thành hầu dương đã không giữ được nữa rồi lại cũng không dám đứng lên chỉ còn cách bò xuống dưới lâu Thấy trong thành đã đài loạn, người của Minh, người của Tào Tháo lại còn bách tính, chạy tán loạn khắp nơi, hắn vội trèo lên lưng ngựa, dẫn theo mấy chục thân binh, xong ra phố chạy đến cửa Nam. Định bụng mở cửa Nam trốn đến cánh lăng hoặc chạy thẳng về Tương Dương. Nào ngờ cửa Nam vừa hé mở một lối nhỏ, đã có một người cởi ngựa xong vào. Người đó mặt đen ngồi ngay ngắn, râu trên mặt xâm xây, tướng hậu rất đáng sợ, tay cầm cây mâu bá vương đầu hổ Đặng tế còn chưa rõ chuyện gì Đã thấy vị tướng mặt đèn ấy Múa cây mâu theo thế võ bá vương Thứ vũ khí nặng trịch ấy Nhằm thắng đầu đặng tế bổ xuống Đặng tế kinh hại vội nghiêng người Giật cư ngựa Người thì tránh được Nhưng ngựa lại không tránh nổi Cây mâu dán thẳng xuống đầu ngựa Đặng tế chỉ kịp nghe một tiếng bóp Rồi sắc máu phun đỏ le Ngay sau đó Mắt nảy đâm đốm toàn thân đau điếng Tới lúc có thể phản ứng lại được thì đã thấy mình ngã sống xoài trên đất từ khi nào bấy giờ cửa nam đã mở tung hóa sa quân tạo đã phục sẵn bên ngoài lũ lượt xông tới bắt đặng tế trói chặt lại tiếng hầu giết bốn phía xung quanh dần lắng xuống đám bại quân của đặng tế có tên cởi giáp quy hằng có kẻ nhân rối loạn vượt thành trốn chạy về tương dương hứa chữ dạy đặng tế lên thành ấn hắn phục xuống sát đất đặng tế toàn thân đau điếng lại không thể cử động được thấy trên chiếc ghế trước mặt mình có một vị quân quan độ tuổi trung niên chòm sâu đã đốm bạc đang ngồi những người hai bên đều đứng cuối đầu liền đánh bạo hỏi ngài là là tàu công ư chính là tàu mẫu đây tàu tháo mỉm cười còn không mau cởi trói cho đặng tướng quân một tên lính bước lại cởi trói cho đặng tế đang mặt mày ủ rủ nhưng lại kề đau ngay sau gái không cho hắn động đậy đặng tướng quân ông thật cẩn thận chu đáo đã chuẩn bị đầy đủ lương thảo để chào đón chúng ta. Tào Tháo cười ha hả nói mốc ông có biết lão phu đã đến đây thế nào không? Đặng Tế thực sự không nghĩ ra được, lại sợ bị mất mạng, lập tức tán thịnh. Phương sư đến đây, thiên binh, thiên tướng, thiên loi giáng xuống, thiên uy khó đỡ, thiên sinh thần lực, thiên thiên chỉ có trời mới biết các ngài đã đến thế nào. Chúng tướng thấy Đặng Tế tạ tơi như vậy, ai cũng cười nhạo tào tháo lại đưa tay ra hiệu cho mọi người trật tự rồi an ủi đặng tướng quân khao quân có công mau mang ghế đến cho ông ấy một tên lính mang chiếc ghế lại cho tế nhưng đặng tế nào dám ngồi hứa chữ không cần giảng giải túm ngay cậu áo đặng tế nhấc lên bắt ngồi vào ghế đặng tế nghĩ chưa biết rồi sẽ ra sao ngồi còn thấy khó chịu hơn quỳ nhưng cũng chỉ biết ngồi ghé vào mép ghế chờ đợi tào tháo mỉm cười nhìn đặng tế hồi lâu bỗng thần miệng bảo Đặng tướng quân, ông có biết ta với Lưu Kinh Châu, chúa công của ông, quan hệ thế nào không? Đặng tế cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, rồi lắc đầu bảo, mặt tướng còn ít tuổi, không được biết chuyện của tàu công với chúa công. Kỳ thực tế cũng biết mối giao tình cũ giữa hai người, nhưng không dám nói ra, và nhắc Tào tháo nhân lời diễn chuyện. Chưa nhắc đến lỗi của Lưu Biểu, ngược lại đem tội tiến quân vào Nam Dương sa mà lấy đầu tế, thì có trăm miệng cũng chẳng cãi được. Tào Tháo cố ý vuốt sâu, khen ngợi. Năm xưa, khi Đại tướng quân Hà Tiến chủ trì triều chính, bán quan làm điển quân hiệu úy ở Tây Viên, Lưu Kinh Châu làm bác quân trung hậu, đều là tân khách trong mặt phủ, cùng bảo vệ an nguy cho Lạc Dương. Điếm đốt ngón tay, tới nay đã 10 năm rồi. Vâng, vâng, Đẳng tế vòi vàng cực đâu, các ngài là bằng hũ cũ vậy. Lưu Kinh Châu là danh sĩ trong nước, lại là châu mục được triều đình, chính thức nhận mệnh, Đáng ra nên giữ đất mình được lĩnh Mà hương ứng triều đình mới phải Trời không thể có hai mặt trời Nước không thể có hai quân vương nay khắp thiên hạ đều lên tiếng thảo phạt ngụy đế viên thuật Lúc này Lưu Kinh Châu muôn vàng Không nên đem quân ra Nam Dương Thông minh cả đời hồ đồ một chốc Đó chẳng phải là làm hại triều đình ư Nói rồi Tào Tháo lại hỏi Đặng Tế Người xem ta nói vậy có đúng không Đúng đúng Đặng Tế gật đầu mãi Giờ đây, đau đang kề trên cổ, hái dám nói một câu không đúng ư. Tào Tháo đã nói đến lúc cần dừng. Tất nhiên, việc binh nhung phen này, phần lớn là bởi hiểu lầm mà ra. Quá nữa là do tên Trương Tú kia, ở giữa bài trò ly gián, cây chuyện thị phi. Tào công thánh minh, tất cả đều là tội của Trương Tú, chứ không phải là ở mặt tướng. Đặng tế té nước theo mưa, vội vàng biện hộ cho mình. Tất nhiên, Tào Tháo biết tế vào vịt. Nhưng lúc này không thể gây thù chút án với lưu biểu, nên cố ý để cho đặng tế một lối thoát. Món nợ với Trương Tú, ta với Trương Tú sẽ tự giải quyết, lưu Kinh Châu không nên can thiệp vào. Thật ra ở Kinh Châu, ta có không ít bằng hữu cũ. Lưu Kinh Châu ở Tương Dương chẳng phải là dựa vào sái mạo, khoái Việt mà đứng chân sau. Nhớ lại sái đức quê, vốn là bằng hữu của ta, từ thở thiếu thời. Còn khoái gì độ, cũng là tay tạo duyện trong mạc phủ của Hà Tiến. Ngoài ra, còn một bằng hữu nữa là Lâu Khê, tự tử bá hiện ở Kinh Châu, chăm lo cho những sĩ nhân lánh nạn, chúng ta đều rất rõ về nhau. Ngươi quay về, hãy nói cho Lưu Kinh Châu, cũng như những bằng hữu cũ của ta biết, chứ nên vì một tên trương tú mà khiến tất cả mọi người đều không vui. Triều đình sẽ không làm khó Kinh Châu, đợi ít bữa nữa, có thể Lão Phu sẽ sai sức giả đến, hy vọng có thể hóa giải hiểu lầm, kết lại mối giao hảo cũ. Đặng tế vừa nghe thấy Cho mình đi Liền vui mừng dập đầu Mạc tướng nhất định đem những lời này Nói lại với chúa công Khuyên chúa công không đối địch với triều đình nữa Tào tháo lại nói Đặng tướng quân nói sai rồi Căn bản không có chuyện đối địch hay không Lần này chẳng qua Là chút hiểu lầm mà thôi Hiểu lầm, hiểu lầm Tất cả chỉ là hiểu lầm Đặng tế dập đầu mấy cái liền Rồi ngước bắt lên hỏi Mạc tướng có thể đi đi tào tháo phê tay nhưng thật xin lỗi tướng quân lương thực ta đã vui lòng tiếp nhận cả rồi toàn bộ ngựa cùng binh khí cũng đều thuộc về ta quân sĩ ai bằng lòng đi thì đi không bằng lòng đi thì ở lại đương nhiên là thế Mạc tướng xin cáo từ cáo từ đặng tế nói xong liền đứng dậy hấp tấp chạy xuống dưới thành những chỗ tế chạy qua đều vương lại một mùi khai tế sợ quá vừa chạy vừa đáy cả ra quân tào tháo dặn dò chuẩn bị quân mã Chống tài lên nữ tường Mắt nhìn ra mãi phía ngoài thành Thấy đặng tế dẫn theo hơn ngàn lính Kinh Châu Đi bộ sờ khỏi Hầu Dương Không ngăn được cười nhạt Làm tướng mà không có kiến thức Làm người mà không có chí khí Lưu biểu dùng đồ bỏ đi như vậy cầm quân Hát có thể không thua Nói đến tài làm tướng Tào Tháo lập tức nghĩ đến Trương Tú Vội quay lại dặn do Lúc này không được trễ nảy Tào nhân chia một nửa quân số lù lại xử lý những công việc gian dở, số binh mã còn lại sẽ theo ta quay về Uyển Thanh. Ngày nào chưa phá được Trương tú lão Vu còn chưa được yên ngày đó. Làm xong việc ở Hồ Dương, Tào Tháo lập tức dẫn quân quay về Uyển Thanh. Đoàn quân cấp tốc quay về, mất trọn một ngày. Nhưng về đến Dục Thủy, sự tình đã phát sinh thay đổi. Giả Hổ túc trí đa mưu, tuy không phải kẻ tâm thương. Tào Tháo vừa đi, ngay ngày hôm sau ông ta đã phát hiện ra tình hình bất ổn, đại danh Tào Quân. Trông có vẻ thanh thế lớn mạnh, nhưng chỉ nghe tiếng sấm nổ, chẳng thấy mưa rơi, tu sửa cầu treo trù trì chậm chạp. Dường không có ý công thành, giả hữu lập tức biết đã trúng kế, nhưng khi ấy muốn gửi thư tới Hầu Dương cũng không kịp nữa rồi, xuất binh tri kích cũng không khả thi. Một khi Tào Tháo đã đi, đặng tế tất sẽ thất bại. Đặng tế bại rồi thì ứng phiện phía sau chắc chắn không còn, lưu biểu sẽ tức tốc đổi công thành thủ. Trương Tú sẽ phải bỏ thành mà lui, giả hữu rốt cuộc vẫn là giả hữu Ông ta lại đề nghị kế lấy đạo của người, trị người. Trương Tú cũng cấm tinh kỳ xương trên uyển thành, rồi nhân đêm tối trốn khỏi thành, vượt qua dục thủy chiếm phủ âm, trọng trấn, trích tự lương thảo ở nam dương. Trong lúc Tào Tháo hội binh, Tào hồng quốc gia cũng biết là trung kế, đại quân quay sang phía đông, vây bức phủ âm, đôi bên cầm giữ nhau hơn một ngày trời. Trương Tú tuy giải quyết được vấn đề thiếu thốn lương ăn, nhưng binh lực khác nhau lại mất hậu phương viện trợ, nghe tin Tào Tháo để dẫn quân về. Lượng lớn lương thực căn bản chẳng cách nào chuyển đi được, nên chỉ còn cách cho lệnh quân lính tự mang theo lương ăn, mang được bao nhiêu thì mang, rồi lại mở cửa Nam Thành dẫn quân chạy đi, lần nữa trốn đến huyện Nhương. Dựa vào lưu biểu, tàu quân đã buông ba mệt mỏi quá đổi, tấn công một trận, nhưng căn bản không ngăn chặn nổi. Đành nhìn bọn chúng bỏ chạy, trương tú đặng tế cả hai cùng Tây tả Chuyện chiếm cứ uyển thanh hoàn toàn thất bại những huyền thành giành được tất cả lại quay về tào tháo nhưng tào tháo vẫn thấy tiếc đuối. lần này tuy tào tháo đã chiến thắng nhưng vẫn chưa khiến trương tú bị tổn thất sợi lông nào mối ẩn họa vẫn chưa được giải trừ thấy cũng đã tới tiết cuối năm lại có cả đội quân thu nhận từ viên thuật lưu biểu đang cần được sắp xếp tào tháo đành hồi binh quay về hứa đâu Vẫn để Tàu Hồng ở lại trấn thủ Nam Dương Vỗ về những huyện thành trước đây Bị mất Nhưng nay đã thu hồi về được Phá được viên thuật Sau lời thắng lưu biểu Lần này Tàu Tháo dẫn quân về Có thể nói là vinh quang hơn nhiều so với hồi đầu năm Còn cách hứa đô đến 10 dặm Đã thấy không ít sĩ nhân Đứng sắp hàng bên đường nghênh đón Âm nhạc vang trời Cờ quạt rạp đất Người dẫn đầu chính là thượng thư lệnh Tuân Úc Tàu Tháo trông thấy bài đặt như vậy Rất không bằng lòng vội chạy đến trước rồi xuống ngựa. Cũng chẳng thèm bận tâm đến những người đang quay về phía mình thì lễ. Tiến thẳng đến trước mặt Tuân Úc trách bảo Văn Nhược à, ta đâu phải lần đầu tiên đi đánh trận trở về. Ông Hà Tất phải bài đặt hư lễ thế này. Tuân Úc phái dài. Tại hạ há lại không biết tính khí của ngài. Nhưng hôm nay là phụng mệnh thiên tử chứ không phải chủ ý của Tại hạ. Tào Tháo đưa mắt nhìn khắp một lượt chỉ thấy những người có mặt quá nữa là Thị Trung. Và quân hộp bôn bên cạnh hoàng đế Còn một số thân sĩ ở hứa đô Chứ không kinh động đến liệt khanh Và công hầu, Hẳn là do Tương Úc ngăn cản bớt đi Tào tháo chuyển nhận làm vui Phái chào khắp lượt khẳng khái nói Văn nhược không trái vương mệnh Lại nghĩ đến ý nguyện của kẻ thấp hèn này Thật là hiếm có Ông không làm chức thượng thư lệnh E rằng chẳng ai có thể đảm đương được chút chuyện nhỏ ấy Thì có gì đâu Thật ra Tương Úc đang có tâm sự Vụ án thái úy dương bu, cây ầm ị hứa đâu nhưng lúc này không tiện nói trước mặt mọi người, chỉ vội giới thiệu. Tàu công, hôm nay còn có hai vị tiếng tâm, gian dội, cũng đến đây đón ngày đó. Tàu Tháo nhìn ngó xung quanh, là ai vậy? Tân út kéo một người lại, rồi đích thân tiến cử. Vị này là Hà Thúc Long, nổi danh ở Trần Quốc. Hà Thúc Long tên gọi Hà Quỳ, là danh sĩ ở Dương Hạ, Trần Quốc, xưa nay nổi tiếng là người đức hạnh cao khiết nhân vì có quan hệ thân thiết với tộc huynh của viên thuật là cố xuân dương thái thú viên di thời gian chiến loạn có tị nạn ở hoài nam sau đó viên thuật âm mưu tự lập ban cho ông ta ngụy chức hà quỳ kiên quyết từ chối không nhận nên liền bị giam lỏng lần này viên tào đánh nhau ở trần quốc hà quỳ nhân khi rối loạn trốn khỏi thọ xuân để tránh sự truy bắt của nanh phước viên thuật ông ta đã phải ẩn mình trong núi một thời gian sau đó nghe tin viên thuật chiến bại nhân tâm ly tán. Cả vùng Hoài Nam hỗn loạn, ông ta mới vượt Hoài Ha, trúng đến hứa đô, do Tào Tháo chuyển sang đánh Nam Dương, vì thế thành ra ở sau lưng Hà Quỳ. Tào Tháo tuy ngưỡng mộ tiếng tâm của Hà Quỳ từ lâu, nhưng hôm nay là lần đầu được gặp, thấy ông ta tuổi chừng hơn ba chục, mình cao tám thước ba tấc tướng mạo đon trang, y phục sang trọng, chẳng có vẻ gì giống kẻ chạy nạn cả, trong lòng thầm lấy làm lạ, không đợi Hà Quỳ chào tháo đã chắp tay nói trước hạ tiên sinh mấy năm trời bị khốn ở bên lũ xài lan, nay cuối cùng đã thoát hiểm thật đáng chúc mừng thường thường những người dáng dấp cao lớn khi gặp tào tháo đều phải cúi đầu gặp mình. nhưng hào quỳ có lẽ bẩm sinh đã không phải là người không lưng cúi mình chỉ chắp tay nói tào công thật cách khí nếu chẳng phải nhờ minh công đánh bại viên công lộ thì tại hạ đã không trốn đi được rồi tào tháo lắc lắc đầu thực chẳng giấu gì ta còn chưa đến huyện kỳ thì viên thuật đã tự tan vỡ rồi. lúc ấy từ trong đám đông lại chen ra một người là nghĩ lang triệu đạt vốn là kẻ hậu sinh phản bối cũng có chút tài học, luôn muốn bám theo tào tháo để mua tiền đô, bèn nhân cơ hội cười nịnh bảo tào công thật khiêm nhường lập được đại công như vậy lại nói là viên thuật tự mình tan vỡ, dù hắn có tự tan vỡ thật, tại hạ thấy đó cũng là vì lo sợ uy danh của tào công mà thôi. Mọi người nói xem có phải vậy không? Kiểu nịnh bợ, lộ liễu như vậy Dù có ngốc đến đâu cũng nhận ra Những người có mặt không ai, không nhìn Căn bản chẳng đáp câu nào Tào Tháo cũng thấy câu ấy thật vô vị Chẳng thèm liếc nhìn triệu đạt Chỉ quay sang hỏi lại Hà Quỳ Hà Tiên Sinh, có tin lời ta không? Cẩn bức cũng được, tự nguyện cũng được Dấu sao Hà Quỳ đã từng làm quan với viên thuật Phải lại Hà Quỳ cũng có chút thân thích với viên gia Ông ta thừa hiểu Tào Tháo muốn thử ý mình. Bèn thông thả vuốt sâu nói Thuận thì được trời giúp, tính thì được người giúp. Viên thuật không có tính thuận, mà muốn được trời, người giúp cho. Chuyện ấy chưa từng có trong thiên hạ. phàm kẻ làm chúa mà vô đạo, thì thân thích còn chống lại. huống hầu là binh sĩ tay chân, theo ý quỳ này. Tất là sẽ loạn vậy. Tào Tháo nghe ông ta nói toàn những chuyện nhân nghĩa đạo đức. Nhận thấy người này có vẻ hơi hủ lậu, nhưng vẫn khen ngợi bảo. Phiên thuật tự ý tiếm hiệu làm thành một nước riêng, kẻ lập quốc mà để mất hiền nhân thì hỏng. Phiên thuật không thể giữ được danh sĩ như Hà Tiên Sinh Ngài, thì tan vỡ bài vong chẳng phải chỉ là chuyện sớm muộn thôi sao. Hà Quỳ xua tay khiêm nhượng lại chỉ tay vào một người ở bên đường, cười nói, tại hạ chẳng qua chỉ là kẻ mang hư danh. Ở đây còn có người mà Ngài đã trông mong từ lâu vậy tào tháo nhìn theo hướng tay ông ta chỉ thấy ở phía ấy có một vị viên quan mặc áo xanh thắt đai đen trông dáng vẻ chưa tới 40 tuổi nhưng khuôn mặt phong xương có không ít nếp nhăn lộ rõ vé gay go cặp lông mày thưa mỏng đôi mắt to sâu râu ria cũng mang màu khô vàng tướng mạo ấy trông rất quen nhưng tào tháo nhất thời không nghĩ ra là ai người ấy phái chào nói tào công trước đây cùng là tân khách trong mạc phủ ngài từ lạc dương chẳng từ mà đi từ đó đến nay mỗi người một nơi không được gặp gỡ ngài vừa viết thư cho tại hạ lại thăng quan cho tại hạ sau tại hạ đến trước mặt ngài mà ngài lại không nhận ra vậy ông ông là là công đạt đây mà tào tháo gần như không dám nhận tần du cười vé thay lương mấy năm nay tại hạ trải qua biết bao phong xương khổ sở tướng mạo đều đã đói khác cả Câu ấy thật không sai, năm xưa Tân Du làm diện thuộc dưới trứng đại tướng quân Hà Tiến, sau đó lại giữ chức hoàng môn Thị Lan. Khi ấy phong lưu tiêu sái, thật chẳng kém gì quách gia bây giờ. Nhưng thấy sự đa đoan, Động Trác về Kinh gây họa triều chính. Ông ta cũng bị bắt đến Tây Kinh Trường An. Vì cùng Hà Gung lập kế hoạch giết Động Trác nên bị giam vào Đại Lao hơn một năm. Hà Gung bị bệnh chết trong ngục, ông ta chịu đủ mọi cực hình câm cự cho tới khi vương dọn là bố chính biến nhưng cảnh đẹp đâu được dài lâu tây kinh lại lần nữa bị thất thủ tần du muốn bỏ quan về quê nhưng không có cách nào qua được hà nam thiên hạ chiến loạn khắp nơi mấy lần ông ta được phong ngoại chức nhưng điều bó tay chẳng thể đến nhầm được sau đó tần du chủ động đề nghị đến quận thuộc làm quan hy vọng có thể tránh được loạn lạc nô ngờ cho con lưu yên lưu trương ở ít châu độc Bá tây thục cắt đứt đường đi ở hát trung lại có thủ lĩnh của bọn ngũ đấu mỹ là trương lộ chim cứ tần du ở quang tây khó khăn lặng lội cuối cùng chẳng thấy đến được đất xuyên lại không muốn trở về trường an hỗn loạn chỉ còn cách ở tạm kinh châu sau đó thiên tử giờ đến hơ đô tào tháo Tuân úc Tuân diễn trước sau gửi thư mời ông đến lại lấy chiếu mệnh của triều đình vời tần du ra làm nhữ nam thái thú còn chưa có cơ hội làm theo chứa chỉ thì lại được chuyển về làm chức thượng thư. Tuân Du rất muốn đi, nhưng chiến sự ở Nam Dương rối loạn, Ông ta lại đi sang Phủ quan, rồi vòng qua Hà Nam mà tới. Tính ra mấy năm nay, nếu không phải ngồi trong Đại Lao, thì lại là ăn gió nằm xương. Phải chịu muôn gian nghìn khổ, dung mạo, há có thể, còn được như xưa. Tào Tháo nhìn Tuân Du thật lâu, Năm xưa trong mặt phủ của Hà Tiến. Tháo đã rất khâm phục mù trí, nhìn xa trong rộng của Tuân Du. Giờ đây cuối cùng, cũng được như ý công đạt mưu tính sâu xa chẳng như người thường từ nay về sau có được tài trí của ông thiên hạ còn lo gì nữa tại hạ giết động trác không thành bản thân lại bị nhốt vào đại lao. còn mặt mũi nào nhận mỹ danh mưu tính sâu xa chứ tưng du cười nhăn nhó hà bá cầu chết ở trong ngục chí sĩ một thời nay chung vùi chống tây kinh từ đó về sau tại hạ tâm ý nguội lạnh cậu thả sống qua ngày mà thôi Chứ nói những câu như thế. Giờ đây, ông đã về theo triều đình. Hãy nên phấn chấn trở lại, bộc lộ hết tài hoa như ở Lạc Dương khi xưa. Tào Tháo hai mắt sát cười nhìn Tuân Du. Nay việc ở Quang Trung đã biến đổi rất nhiều. Trung do đi kinh lược đã thấy hiệu quả. Ta nghĩ không lâu nữa. Có thể đem được linh cữu của bác cầu huynh về an táng. Tuân Úc nói chen vào. Linh cữu của gia thúc Tuân Sản đang ở trường An. Cũng phải đóng về một thể. Tào Tháo một tay kéo Tuân Du một tay kéo hà quỳ cười bảo hôm nay ta đã chiến thắng trở về nhị vị lại thoát khỏi hoạn nạn về đến kinh sư những chuyện không vui khác hay tạm gác sang một bên chúng ta về đến hứa đô phải uống xài một trận đi nói một câu đi nhưng chẳng có ai lên ngựa tào tháo cùng mọi người đi bộ về kinh đại đội quân phía sau thấy thế cũng thoải mái tùy tiện hơn nhiều chư tướng đều xuống dắt ngựa cho đỡ mệt mỏi Những binh sĩ bản địa siêu rích kể diện phong thổ địa phương cho quân binh nơi khác mới quy hàng. Mọi người cười cười, nói nói, vô cùng đáo diệt. quãng đường mười dặm chớp mắt đã đi hết. Ngoài thành hứa đô đã dựng sẵn hành viên. binh lính các bộ đóng động ở đó, tào tháo cùng các vị quan viên vào thành về phủ. Thấy trên đường phố ở hứa đô đều có bách tính đang quỳ lại, lại có không ít người đứng trên lầu với tay chào mừng. quan viên đến nghênh đón chưa một ai rời đi. Điều muốn đưa Tào Tháo về tận phủ Đệ Sau đó theo ông ta Cùng tới ý kiến nhà vua báo tiệp Có lẽ đây là lần Tào Tháo thấy thỏa mãn nhất Kể từ khi xa làm quan đến nay Bởi nỗ lực chinh chiến của ông cuối cùng Đã được chư vị quan viên coi trọng Được bách tính yêu mến Sự cố gắng đã gạt hái được thành quả Dường như không còn ai Lời ra tiếng vào bất mãn với Tào Tháo nữa Đoàn người dài dằng dặc Đưa Tào Tháo tới thẳng cửa phủ tư không Tào Tháo trong lòng hào hứng, đứng lên bậc thiềm đá, phái chào khắp một phong, lớn tiếng nói. Chư vị đồng lưu, đã để chư vị phải vất vả phả tiến chân. Tào mẫu ta có thể phá tan viên thuật, đánh bại trương tú, cũng là nhờ mọi người dốc sức, tương trợ. Nhờ có chư vị ở hứa đô phụ giúp thiên tử, xử lý trượt chính mới khiến ta lĩnh binh, đánh trận mà không phải lo lắng gì. Từ nay về sau, tào mẫu ta sẽ đồng tâm hiệp lực cùng chư vị phò tá thiên tử, tuyệt không bao giờ bạc đãi chư vị, cũng tuyệt không đem những tội danh không có thực mà đối xử với bất kỳ ai. Khoan đã, câu thầy nguyện khẳng khái của Tào Tháo còn chưa dứt, đã có một kẻ lớn tiếng cắt ngang. Ai nấy đều kinh ngạc, chỉ thấy từ mé tây con phố lớn có một người hốt hoảng chạy lại, đó chính là thiếu phủ Khổng Dung. Khổng Dung được tin Tào Tháo về kinh, còn chưa kịp thay trường phục, chỉ mặc tiện phục, đợi khăn phù cân, Lập tức chạy đến ngay Tới trước mặt Tào Tháo lớn dòng bảo: Xin tàu Công Mau chóng cho thả lão thấy úy Dương bu ra Câu ấy như cái bạc tài Và thẳng mặt Tào Tháo Ngay trước mặt mọi người tuy không đem những tội danh không có thực Mà đối xử với bất kỳ ai Thì lại nảy nòi ngay ra Cái oan án cho chính mình dựng lên Những người có mặt ai nấy Đều thấy khó xử Tất cả chỉ biết cúi đầu Không nói gì Tào Tháo thấy nóng bừng mặt Sợ rằng sẽ nói ra những câu Làm mất mặt mình hơn nữa Vội nói qua quýt Văn cử huynh Không nên nóng vội Có gì cứ từ từ nói Không từ từ nữa Khổng dung túm chặt lấy tay Tào Tháo Tên mảng súng mà ngài đang dùng, Thật là kẻ khóc lại gian tà Điên cuồng, mất hết nhân tính Ngay trên công đường huyện Nha Mà dám dùng công trượng Đối xử với Dương Công Từ cố hành phạt không phạm tới bậc đại phu Thấy còn ra thể thống gì nữa Càng không muốn cho nói Khổng Dung lại càng hét lớn, thật là làm khó Tào Tháo. Tào Tháo vốn chỉ muốn có ý nhắc nhở Dương Bu. Mới sai Mãn Phụng thẩm dấn, phải linh hoạt, không ngờ Mãn Bá Ninh lại dám dùng hình thực. Nhưng chuyện đã đến nước này, chỉ còn cách đâm lao, theo lao. Tào Tháo đổi bộ mặt nghiêm túc, bảo. Văn Cử Huynh, Dương Bu kia với Ngụy Đế viên thuật, có quan hệ thân gia, lẽ nào lại không tri cứu tội của ông ta, Khổng Dung không chịu lùi một phân dương công bốn đời giữ đức trong sạch người người trong nước đều ngưỡng vọng chu thư có nói phụ tử huynh đệ tội không liên quan đến nhau huống chi lại đem tội của họ viên quy cho dương công kinh dịch có câu nhà tích thiện tất có phúc để lại đời sau há lại chẳng thành ra câu nói lừa người ư tào tháo vốn đã đuối lý lần này trước mặt mọi người càng nói lý lại càng mất mặt không biết phải làm sao tháo kéo kéo tay áo không dung nói nhỏ đây là ý của nước nhà vậy Đó rõ ràng là một câu nói rằng, giờ đây Tào Tháo chẳng khác gì chiếu mệnh của thiên tử, chẳng khác nào ý của nước nhà. Nghe Tào Tháo nói như vậy, Khổng Dung tự hậu đã tỉnh ngộ ra, nhìn khắp ánh mắt khó xử của mọi người xung quanh, vội đổi sang ngữ khí ôn tồn. Giả sử Thành Vương muốn giết Chu Công, thì Chu Công có thể nói là không biết ư, nên những kẻ trăm anh thân sĩ. Sở dĩ ngưỡng vọng Minh Công là bởi cho Minh Công là người thông minh nhân trí, phụ tướng Hán triều dùng cháu thẳng mà sửa chỗ công, đem Tào Tháo so với Chu Công lại khen ngợi là thông minh nhân trí, hai câu này cũng coi như nể mặt Tào Tháo. Tào Tháo thấy có thể dẹp yên chuyện này rồi, bèn bảo: được được, Văn Cử Huynh an lòng, việc này đợi ta tâu rõ lên Thiên Tử sẽ thả Dương Công ngay. Chớ đợi tâu lên Thiên Tử nữa, Dương Công chịu hình đã bị trọng thương, bây giờ xin thả luôn. Tào Tháo giật tay Khổng Dung ra, nói với giọng như khẩn cầu bảo, ta về đến kinh sư. Còn chưa gặp mặt thiên tử, lễ nghi còn chưa chu toàn, việc của Dương Công chưa vội gì. Chao ôi, bên kia đã dùng hình. Còn nói lễ nghi gì chứ? Khổng Dung thấy Tào Tháo vẫn cố kéo dài, bèn đi xa giữa đám đông, lớn tiếng nói với các quan viên có mặt. Nay chuyện hoành hành giết cười vô tội, những điều mắt thấy tai nghe, trong nước há lại không đau lòng buốt ruột. Khổng Dung ta đường đường, là nam nhi lỗ quốc Hôm nay nếu không thể giúp Dương Công, ngày mai ta sẽ rủ áo mà đi. Xóa tóc vào núi, không tới triều đường nữa. Câu ấy của Khổng Dung thật có sức lan tỏa. Những quan viên có mạng thấy Khổng Dung. Thật không hợp nhân tình, chỉ còn cách xứng lại, ăn uổi tào tháo. Ngày hãy cho thả Dương Công ra, chứ để Khổng Vân Cử làm ẩm lên như vậy. Còn bách tính nhìn vào, thấy diện đám quan viên chúng ta, Đều bị hắn làm mất mặt cả rồi Tuân út cũng bước đến khuyên bảo Việc của Dương Công Dù Khổng Dung không nói Tại hạ cũng tất có ý kiến Lần này mảng Ba Ninh hành xử quá ác Việc này điếu truyền ra ngoài Minh Công sao dựng được tiếng tâm trong thiên hạ Khuôn mặt Tào Tháo từ trắng chuyển sang đỏ Lại từ đỏ chuyển sang tái Rồi từ tái chuyển sang trắng Nhìn Khổng Dung vẫn đang lớn tiếng hò hét Tháo giận đến rung người Cuối cùng cắn răng dặm chân Giờ tay quát to Thả Không cần biết ông ta có tội hay không Ta cũng coi như bỏ ngoài tay hết Khổng dung vừa thấy kiến nghị của mình Đã được đáp ứng Lập tức chuyển giận thành cươi Bước đến phái tạ Tàu công hiểu rõ đại nghĩa Dung này thật thấy vô cùng hoang Tàu tháo không muốn để ý Đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn Quay người đi vào trong sân Tháo càng nghĩ càng tức giận Mọi niềm vui thú hôm nay Đều bị tên ôn thần ấy phá sạch rồi Thật là là mất mặt ta. Khổng Dung vừa nghe thấy Tào Tháo nói thả người. liền tỏ vẻ vui sướng. Như chưa có chuyện gì xảy ra. Lấy giọng hồ to. Xin đa tạ tàu công. Còn chuyện tại hạ tiến cử nấy hành kia. ngày tất phải gặp đấy nhá. Những quan viên có mặt lại không được thoải mái như Khổng Dung. Phúc định rằng sẽ cùng Tào Tháo lên điện báo tiệp. Giờ đây thấy tình hình như vậy. Không khéo, lại gặp chuyện xui xẻo. Ai đấy đều im lặng tản xa về. Không ai nói câu nào.